Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xuống lần tìm giữa đảo bới xung quanh nơi này tòa đã đá của ấy. muốn đào bới quả thật chàng dễ dàng khi đang hàng say tìm kiếm thì bóng vì phải giật thoát mình ngã ngược về sau từ khe dưới chân của phiền đá có một con rắn to lớn màu xanh biếc đang thỏ đầu trờn ra mình mình thật bất cắn Kiểu bị khẽ làm nhầm trước hành động vội vác của mình Cùng những giòn mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt Cô đã quên mất những điều mà mình đã tự nhủ Khi ở dưới thung lũng đá chỉ thiên mất rồi Nhưng dẫu sao cô vẫn nhận được ơn hệ từ những sự may mắn Thầm cảm ơn trời đất Rồi bị loay hoay tìm cách dụ con rắn ra khỏi nơi trốn ngủ Phải đổi có mất một hồi lâu Thì con rắn mới chịu bỏ ra khỏi nơi đoàn trốn Và bằng sự can đảm của mình Cậu vì đã đuổi được nó đến nơi khác Cảm thấy đã an toàn Vì khẽ dốc một tiếng thở dài rồi cô mới tiếp tục tìm kiếm Vì đào bới chỗ Điểm đánh dấu dưới chân phiên đa Nơi có con rắn vừa bỏ ra Mới một niềm hy vọng rất lớn Và công suất của cô Cũng đã được đèn đáp Vì đôi tay đang dơm máu của cô Như vừa chạm phải một thứ gì đó Là, là nó Đúng là nó rồi Miệng ghé làm nhầm Rồi Vy liền cảm di vật đó đưa lên trước mắt Dưới bóng trăng khuya đang tranh trách Cô nhận ra đó là một mảnh đồng Mảnh đồng này giống hẹp với hai mảnh đồng trước đó Mà cô đã tìm được Tay run run lần là trên miếng đồng vì có thể cảm nhận được những đường nét của miếng bản đồ Đang gần gần trên từng ngón tay Đồng thôn thức Cô nhìn thật kỹ vào nơi bị khuyết của mảnh đồng Thì thấy ở đó được khắc một chữ Vân Bộ não lại có phần dao động Ngay sau cô nhìn thấy chữ ấy Vi đèn lật phía sau lên Thì thấy những nét khắc họa Một người thiếu nữ Nhưng những nét khắc họa này Lại có phần khác hẳn So với nét khắc của hai mảnh đồng trước Vi xoa mạnh và mảnh đầu Nơi phía góc huyết Rồi cô chăm chú nhìn vào đó Viện lên dưới bóng trăng sáng nhờ nhờ Là hai chữ ra là Được khắc sâu của quài Sau lần nào đọc những chữ đó xong Vi cũng cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ thường Bốn điểm đánh dấu đó kiểu Vi đã tìm được ba hiện vật Còn mảnh nữa thì cô Đã phần nào đoán biết được rằng Nó đã lọt vào tay của một người khác mất rồi Bóng trăng vẫn trôi Điều ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mảnh đồng không chớp mắt. Cho đến lúc này, cô có thể hoàn toàn khẳng định được rằng bốn mảnh đồng này chính là bốn mảnh ghép của một tấm bản đồ, một tấm bản đồ kỳ lạ. Chỉ tiếc rằng giờ cô mới chỉ có 3 ba mảnh và cô cũng không thể biết được rằng điều gì ở trong tấm bản đồ này đang chờ đợi cô. Sự sởm lạnh lạnh Đang làm như kiểu vì phải co người lại. Đúng là cái lạnh của núi đá. Như muốn làm cho con người ta tê dại cả tứ chi. Mặt trời vừa lấp lò. kiểu vì gắn ngồi dậy. Rồi cô lại mệt mỏi cất những bước đi. Để tìm nối ra. Thực sự bây giờ. Cô chẳng còn việc gì khác ngoài việc đó. Cô chỉ biết kiếm tìm thôi. Chứ cô thấy hy vọng này quá mong manh. Cô quay khắp bốn phía thì thấy xung quanh bốn bề đều là những núi cao sừng sững. Dưới đáy cốc, đất đá tồi tàn, có cây lấp lối hoang vu. Đứng dưới này mà muốn lên được đỉnh, thì đến loài chim bay cũng còn phải mệt chứ huống chi một con người. Lão quả nàng mày đoán định, vi lộ vẻ lòng, khi đầu cô vừa thoáng mơ hồ trong ý nghĩ, muốn tìm ra ra thì không biết là đến ngày nào tháng nào máu suy tư thì kiểu vì chợt nhớ lại một câu nói của Vọng Xuyên Chị muốn tìm đường ra phải không? Đúng rồi nhất định là Vọng Xuyên sẽ biết lối ra Nghĩ đến đây Kiều Vi thầm hy vọng rồi cô quay về nơi phiến đá dưới cốc cây cổ thủ để chờ Vọng Xuyên xuất hiện Khung trời mờ ảo những thì kêu Vi vu của gió như đang làm cho nơi cùng tốc càng thêm vàn âm u lạnh lẽo cố vị thu mình lại như muốn làm cho cơ thể bớt đi cái lạnh. Một làn gió đang hòa vào với hơi xương bất chợt ập vào mặt trời. Cô khẽ khẽ run lên, miệng cô lẩm nhẩm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net